Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cũng cảm đó, cho dù tôi có cạo thế nào thì mặt con bé cũng không biến sắc. Tô thế nhân bị cười cà la vạt, cười áo sơ mi ra, thật sự là không biết nên khóc hay là nên cười. Tình huống phát triển không khắc ảo tường 5 phút trước của anh là mấy, nhưng sự việc thật sự là quá sai đi rồi. Khi tiền sô cạo ở bên cái anh thì anh cao mày. Thật là kỳ quái, không quá đâu. Đó là bởi vì của anh quá nặng. Anh nhất định là thường thường bận rộn đến quên ăn cơm, mà còn đau bụng có đúng hay không hả? Anh cất tiếng cười khổ, vội vàng một lúc là lại quên mất. Vì sau đó có bệnh lại không chịu nói, mà chịu đựng tiếp tục công việc chứ. Em đã nói với anh rất là nhiều lần, em lại không nói ra thì ai có thể biết được. Người ta thúc giục cấp dưới anh lại thúc giục chính mình, làm cho chính mình mệt chết. Có ai sẽ đau lòng cho anh đây? Trong 6 năm, anh đã loại bỏ được những hỗn tạp trong nội tâm của nhà họ Tô. Ngồi lên vị trí của chủ tịch, nhất định kinh nghiệm rất là nhiều. Anh nhất định sẽ miễn cưỡng mình, công việc ngăn trờ nhiều hơn. Cô không hỏi anh, anh sẽ không nói. Sau khi lê dị, sẽ còn có người nào nghe anh nói đây. Cô ngẩn ngơ như là bị nói trúng tâm sự thoáng đỏ mặt. Tôi còn lâu mới đau lòng. Em có thể tới phía trước mặt anh được không? Vì đề cào gió dễ dàng cô đứng ở một bên. Để làm gì chứ? Anh muốn nhìn thấy em. Nhìn em anh sẽ cảm thấy cá hơn một chút. Anh làm ơn đi, đã mấy tuổi rồi mà lại còn làm nũng như vậy. Thế nhưng cô vẫn đến gần anh, eo lập tức bị anh ôm chặt. Anh muốn ôm cô, cô lập tức đẩy anh xa ra một chút. Đừng quá gần như vậy, tôi không thể cạo gió cho anh đâu. Thật là ngu dần, một buổi tuổi lãng mạn đang diễn ra tốt đẹp, lại biến thành trò chơi của bác sĩ và bệnh nhân. Tổ tế nhân thở dài, đau that la ngu xuẩn mot buoi tối lang man rồi bị cào đau. Trong cơn đau làm cho mồ hôi dần dần trở ra, khí khí tắc nghẽn được lưu thông. Hạnh phúc ấm áp lằn tràn toàn thân. Hai vị người lớn đang vội. Cô bé nằm trên giường lại thở nhẹ. Lén lén mở mắt ra để nhìn. Nó giả bộ ngộ lén lén nhìn cha mẹ hôn nhau. Còn chưa kịp vui mừng. Đột nhiên mẹ mắng cha. Lại còn một cước đá văng cha. Màn trình dưỡng dữ dội hiện ra ngay trước mắt. Làm cho con bé bị dọa sợ không dám thở mạnh. Hiện tại lại biến thành cạo gió. Nó rất là buồn bực. Không hiểu chuyện gì là đang xảy ra. Cạo gió xong. La Bách Việt đi nấu một bát cháo, cho đến khi Tô Tê Nhân ăn xong rồi uống thuốc đuổi anh đi ngủ. Sáu năm qua, lần đầu tiên Tô Tê Nhân không có uống triệu trước lúc đi ngủ, lại chìm vào cơn mơ với hương vị hết sức ngọt ngào. Cho đến khi ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, anh mới tỉnh lại ở trong nắng mai. Anh ngồi trên giường của La Bách Việt, một bộ dụng cụ làm vệ sinh cá nhân mới tinh được đặt ở trên đầu giường. Anh xuống giường trở mặt, Trong gương của phòng tắm còn động lại việt màu tím lúc cạo gió, giống như ở đó đã từng đánh xuống mấy soi. Sau khi rửa mặt xong anh mở cửa phòng ngủ, mùi thơm của thức ăn xông thẳng vào bụng, vào mũi, làm anh ưng ực nuốt nước miếng. Anh theo tiếng ồn mà đi tới phòng bếp. Ở trong phòng bếp là bách việt đang đeo tạp xề trên trứng, là diệu tĩnh còn giúp một tay, còn là làm đang dọn bát đĩa ra, là diệu tĩnh cất tiếng hỏi. Có cần phải đi đánh thức anh trẻ không chị? Chờ một chút chị sẽ khỏi anh ấy Để cho anh ấy ngủ thêm một lát nữa đi Là bách việt cho trứng vào đĩa rồi đưa cho em gái Là Diệu Tĩnh nhỏ giọng hỏi Tối ngày hôm qua như thế nào Có hay không Ánh mắt của cô mập mờ cười hề, hề hỏi Anh ấy ngỡ bệnh Chị giúp anh ay nga cạo gió Chị như vậy thôi sao Anh ấy đang ngã bệnh còn có thể như thế nào được nữa chứ Ai Chị là đang thất vọng sao Là Diệu Tĩnh dùng kìa toai hít vào người chị gái Trước hòa giấy trăng Không khí hết sức căng thẳng, không ngỡ tới nhà trai lại miệng gọp can thỏ. Đúng lúc quan trọng thì lại lùi bước. Quá là làm mất vui rồi. Này, em có đến bạn trai không có, tại sao lại nói lung tung như vậy hả? Là bách Việt lấy cái môi ra định cõi đầu em gái. Là rượu tĩnh cười né tránh đi, bắt đáy cháu gái để làm ngăn cản. Cô gái nhỏ cười khanh khách, bà cô gái ồn ào một hồi. Chào buổi sáng, tổ tế nhân đi vào phòng bếp, là bách Việt vội vàng thu lại cái môi. Anh ngồi xuống đi cháu cũng sắp nấu xong rồi. Tổ tế nên ngồi xuống, là rượu tĩnh cười cười cất tiếng hỏi. Anh trẻ à, cây cầu miệng cọc căn thỏ kia chỉ là nói đùa, anh đừng có đề bụng nha. Là bách Việt thẳng tay ném cái môi kia vào đầu em gái. Anh biết mà, tổ tế nhân nín cười. Bà cô gái này thật là náo nhiệt, làm cho anh vô cùng hâm mộ. Anh nhìn về phía con gái, con bé cũng đang nhìn anh, bở môi hồng kẽ bắp máy như muốn nói gì, nhưng lại không mở miệng, đưa một bộ bắt đũa cho anh là bác Việt vừa vội vừa cất tiếng hỏi. Còn đau không? Đỡ hơn nhiều rồi. Hôm nay anh nhớ đi khám bác sĩ đi. đã đau thành ra như vậy. Nói không chừng. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện